Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là quá khứ, quan trọng là hiện tại là tương lai. Anh nghe sao cả một điều đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra chứ. Từ đầu đến cuối, anh thật sự là đại hỗn đàn mà. Không đúng, bây giờ không phải là lúc tự trách. Anh nên nhanh chóng đi tìm cô về, rồi nhanh chóng xin lỗi cô, đồng thời nhanh chóng đưa cô đi ăn cái gì mới được. Bởi vì cô bây giờ là quá gầy, mặc dù chỗ nên có thịt một chút cũng không gầy. Nắm bóp tiền và chìa khóa xe Anh lập tức đi ra ngoài tìm người Hỏi bảo vệ khu nhà xác định phương hướng cô rời đi Sau khi lưu lại số điện thoại di động Anh nhờ anh ta nếu cô có trở về nhà Thì gọi điện thoại báo cho anh biết Rồi liền lái xe đi đường chậm chậm về phía trước để tìm kiếm Kết quả lại không thu hoạch được gì Có lẽ trong túi của cô mang theo một ít tiền Cô đã ngồi taxi trở về nhà rồi Một giọng nói trong đầu nhắc nhở anh Anh lập tức quay đầu xe chạy thẳng đến nhà cô, nhưng mà kết quả vẫn như vậy, không thấy cô đâu cả. Một người lớn như vậy, không thể không thấy. Cô nhất định là đang ở chỗ nào đó, nhưng là chỗ nào đây? Chỗ của lão đường ư? Không thể, cô không trang điểm, trang phục sẽ không đi đến chỗ đó. Càng huống chí lúc cô rời nhà, quán bà của lão đường căn bản còn chưa bắt đầu kinh doanh. Uông bổng khuyết, doãn thắng nam và lữ tư anh. Đúng rồi, nhất định là ở chỗ bọn họ. Bốn người bạn thân, bọn họ, cho dù là lúc vui mừng hay là khó chịu, thì luôn thích tụ tập tại một chỗ để chia sẻ cảm giác. Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Nên cô nhất định sẽ ở chỗ bọn họ. Lấy điện thoại gọi cho Uông Bổng Khiết. Tạm sao lại biết được diện thoại di động của cô là tình trạng chưa mở máy? Anh đành phải gọi điện thoại đến nhà cô. Không nghĩ đến câu trả lời là cô đi Hồng Kông công tác. Như vậy sẽ không phải là cô rồi Tiếp theo anh lại gọi cho Giãn Thắng Nam và Lữ tư Anh Kết quả câu trả lời đều là không có Không có ư Sao có thể là không có được Ngoại trừ mấy người bọn cô Anh không nghĩ sao có nơi nào có thể ở tạm Như vậy câu trả lời chỉ có một Chính là hai người các cô nhất định là một người đang nói dối Nhìn thời gian một lát đã sắp 10 giờ Nếu như các cô đều ở nhà không ra ngoài Thì bây giờ chính là cơ hội tốt để trực tiếp đến tấn công. Anh muốn xem một người lớn như vậy, các cô có thể đem cô ấy giấu ở chỗ nào? Thuận đường đầu tiên anh đến nhà của Doãn Thắng Nam. Ấn chuông. không lâu sau thì cánh cửa trong phòng, khóa chặt mở ra một khe nhỏ. Học trường Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Doãn Thắng Nam kinh ngạc kêu lên, rồi sau đó đóng cửa lại. Tiếp tục nghe theo tiếng mở cửa lách cách. Sau đó cửa lại mở ra một lần nữa Anh tìm Hình Dư Không chờ cô mở miệng một lần nữa Đoàn thiên cần đã trực tiếp giải thích mục đích đến đây Hình Dư không có chỗ của em mà Lúc nãy trong điện thoại không phải em đã nói với anh rồi sao Soạn thằng Nam về mặt khó hiểu nhìn anh Anh không tin lời em nói Chỉ là tình cảm của bọn em quá tốt Anh lo lắng em sẽ vì cô ấy mà nói dối Có thể để anh vào trong tìm một chút được không Doãn Thăng nam một bên lùi về phía sau, từng bước để cho anh bước vào trong nhà, một bên nghi ngờ cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Học trưởng à, sao lại chạy đến chỗ em để tìm hình dư thế? Hai người là cãi nhau sao? Xác định trong phòng ngoại trừ cô ra thì không có người thứ hai ở đây. Đàn thiên cần không tự chủ mà ủ rũ đổ vai xuống. Có một chút cay vã. Anh không còn sức lực để trả lời. Em còn cho rằng học trường sẽ đối với Hình Dư nghe lời răm rắp chứ. Không nghĩ đến hai người cũng có lúc cay vã. Đản tiền cần cười khô một cái. Sau khi chào tạm biệt cô, liền đi thẳng đến tới chỗ của Lữ Tư Anh. Anh hy vọng Doãn Thắng Nam sẽ không nhờ chuyện gọi điện thoại báo cho Lữ Tư Anh. Nếu không Hình Dư thật sự muốn trốn anh, anh e là anh cũng không thể làm gì khác được. Học trường Phản ứng giống y như là Doãn Thắng Nam. Đối với sự xuất hiện của Lữ Tư Anh cũng vô cùng kinh ngạc. Anh tìm Hình Dư Hình Dư? Nhưng mà Hình Dư không đến đây. Anh có thể vào nhìn một chút không? Lữ từ Anh lập tức nhíu mày. Đàn Thiên cẩn đột nhiên có ý cười. Không tiện sao? Anh cất tiếng hỏi. Không phải là không tiện, mà chỉ là em rất tò mò một chuyện. Chuyện gì? Bọn họ đã cùng ở một chỗ, cũng không sợ người bên trong có thể chạy đến chỗ nào. Đàn thiên cần vô cùng nhẫn nại nghe cô nói. Vì sao đàn ông các anh luôn thích chọc giận phụ nữ của chúng ta? Sau đó lại liều chết đi khắp nơi tìm. Nghe